Việt Nam ơi có nghe con nguyện cầu quê hương ta nay sống trong gục đầu ba mươi năm rồi còn bao lâu nữa để con mẹ sớm sống tự do người bỏ ra đi người chết trong tù kẻ điêu linh kẻ sống thiên đàng. chẽ thơ còn lầm than góc phố mặc cho đời sương gió tha phương kể từ ngày ấy ba mươi tháng tư kia nhom đó quê hương biên đau thương tràn khắp quê mẹ độc lập đó hạnh phúc nơi nào bao người bỏ ra đi? để bây giờ người không dám nói đứng lên đòi hai tiếng tự do. Mẹ Việt Nam ơi, có nghe con nguyện cầu trên quê hương dân sống trong cuộc đầu. Ba mươi năm rồi, còn bao lâu nữa để con mẹ? sống tự do. 37 lần, 30 tháng 4, tác giả Sông Chi. Viết gì cho ngày 30 tháng 4 khi đã có quá nhiều và ngày càng nhiều hơn những bài viết sát đáng, tỉnh táo dưới những góc nhìn khác nhau về biến cố lịch sử này của dân tộc. sau ba mươi bảy năm dài sự thật rồi cũng dần dần được sáng rõ dù có thể vẫn còn nhiều tư liệu chi tiết về cuộc chiến tranh việt nam chưa được giải mã hết nhưng tên gọi ý nghĩa thực sự của cuộc chiến vì sao lại có ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm ai giải phóng ai thế nào sự thật là thắng là thua thì hầu như đã được những người trong và ngoài cuộc sinh ra ở miền Bắc hay miền Nam, trước hay sau cuộc chiến, người Việt hay người Mỹ, người nước khác phân tích khá là đầy đủ. Và điều quan trọng hơn cả những câu thơ của Đại Thi Hào, Johan von Goethe trong tác phẩm Faust, mọi lý thuyết đều xám xịt chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi. Người Việt có thể vẫn cứ tiếp tục tranh cái bất tận về thắng thua chính nghĩa thuộc về ai, nhưng chính thực tế Việt Nam như thế nào, sau 37 năm Đảng Cộng sản giành độc quyền lãnh đạo trên toàn đất nước mới là câu trả lời xác đáng nhất. Sau 37 năm, ngoại trừ những người đang ngồi trên những cái ghế lãnh đạo cao ngất ngưỡng, những người Gắn chặt với chế độ này vì quyền lợi bỗng lộc và những người không có thông tin do không hiểu hoặc không biết tìm hiểu Còn ai thực sự tin rằng việc thống nhất hai miền Nam Bắc vào cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 Để mất nước thu về một mối dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản là một điều đúng đắn may mắn cho đất nước này, dân tộc này còn ai thực sự tin rằng con đường nước Việt Nam đã và đang đi bao nhiêu năm qua là đúng, rằng sau 37 năm Đảng Cộng sản vẫn xứng đáng lãnh đạo đất nước. còn ai thực sự tin rằng nhà nước này là của dân, do dân và vì dân. chế độ này tốt đẹp hơn, nhân bản hơn các chế độ có mô hình dân chủ, pháp trị, đa nguyên, đa đảng trên thế giới. thậm chí Ngay cả so với chế độ miền Nam Cộng Hòa trước kia Rằng ngay cả cái khái niệm ổn định Mà đảng và nhà nước Cộng sản Vẫn tuyên truyền như một ưu thế của chế độ có thật như vậy Hay chỉ là sự ổn định về chính trị Bằng và bằng tay sắt của nhà cầm quyền Còn lại tất cả mọi lãnh vực khác của đời sống Từ kinh tế, xã hội, văn hóa, đối nội, đối ngoại đều tiềm ảnh những mầm móng bất ổn, bất công, phi lý sâu sắc không thể sửa đổi, hóa giải. Rằng người dân có thực sự đang được hưởng một cuộc sống tự do dân chủ với những quyền căn bản của một con người, một công dân và sự bình yên trong tâm hồn, vân vân và vân vân. Tôi tin rằng. Ngay cả trong cái thiểu số vừa nhắc đến ở trên, những người đang còn ngồi trên cái ghế lãnh đạo cao ngất ngưỡng, những người gắn chặt với chế độ này vì quyền lợi, bỗng lộc và những người không có thông tin trong thâm tâm cũng không còn tin vào những điều đó nữa. Sau 37 năm, mọi huyền thoại được tô vẽ xung quanh đảng, nhà nước, chế độ đều vỡ vụn ra như bọt bong bóng xà phòng. Thực tế, Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang thua cuộc nặng nề. Thua từ cái lý thuyết ngoại lai không tưởng, cùng với mô hình xã hội được xây dựng từ đó mà họ sao chép về đã hoàn toàn bị thất bại. Buộc họ phải đổi mới, thực chất là đổi cũ. Tồn tại nhờ tiếp tục kết hợp sự cai trị hà khắc của một chế độ độc tài với nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Thua từ chỗ đứng trong lòng người Từ cuộc bỏ phiếu bằng chân Khái niệm Food Voting Từ thời Chuck Typoot Ronald Reagan Vừa được nhắc lại Mới đây trong bài viết của tác giả Nguyễn Hưng Quốc Của hàng triệu con người bỏ nước ra đi Ngay sau khi đảng Và nhà nước Cộng sản tưng bừng ăn mừng Chiến thắng chưa lâu Và cho đến tận bây giờ Người dân vẫn tiếp tục Tìm cách này cách khác để ra đi Với kẻ thù Một thời là đế quốc Mỹ Nay họ buộc phải quay lại Cầu thân xin sỏ Với những người dân miền Nam Trước đây họ không sao hòa hợp Hòa giải hoặc thu phục được nhanh tâm Còn với gần 90 triệu Người dân hôm nay Thì đang ngày càng mất lòng tin vào họ thu từ vị trí Thế đứng Tầm mức phát triển Về mọi mặt của Việt Nam So với các nước Thua từ cái nhìn của thế giới với chân dung của nhà cầm quyền Việt Nam, từ những hồ sơ tệ hại về nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do dân chủ cho người dân. Thua cả trong văn hóa, nghệ thuật, giáo dục con người, sau 37 năm, những tác phẩm nào của một thời được tung hô là dòng văn học, nghệ thuật, cách mạng, thực hiện xã hội chủ nghĩa, đây còn tồn tại theo thời gian. Lịch sử, dù có bị bớt méo, làm sai lệch, bưng biết đến đâu Nhưng thời gian và thực tế sẽ dần dần trả lại tất cả Đó là lý do vì sao ngày càng có nhiều người đứng về phía triệu triệu người buồn Từ ý câu nói của Cố Thủ tướng Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Kiệt Viết lên những tâm tư trăn trở, rây rứt, băn khoăn Mỗi khi ngày 30 tháng 4 lại về Không chỉ là những con người đã từng sống dính líu đến chế độ miền Nam Cộng Hòa, những người có ân oán với chế độ Cộng sản hiện nay, hay những con người đã phải rời nước ra đi ở thời điểm này, thời điểm khác, vì không thể chịu đựng hoặc không chấp nhận chế độ Cộng sản, mà là những con người đã từng sinh ra và lớn lên ở miền Bắc trước năm 1975, từng cầm súng chiến đấu dưới lá cờ đỏ sao vàng cho một lý tưởng mà họ thực sự tin vào thời điểm đó là đánh cho mỹ cút ngụy nhào đánh để giải phóng miền nam thống nhất đất nước để xây dựng một chế độ xã hội chủ nghĩa công bằng và tốt đẹp thậm chí họ từng ở trong hàng ngũ tướng tá lãnh đạo cao cấp hoặc từng là thành phần con cưng của chế độ là những con người thuộc thế hệ hậu chiến Sinh ra và lớn lên hoàn toàn trong lòng chế độ hôm nay Rất có ít hoặc hầu như không có chút mặc cảm nào Với cuộc chiến đã qua Hàng ngày vẫn nghe những lời tuyên truyền Một chiều của đảng và nhà nước Cộng sản Trong bao nhiêu năm Những con người ấy cũng đã nhận ra đúng sai sự thật Hãy đọc những bài viết trên báo chí ở nước ngoài Các diễn đàn độc lập, blog cá nhân để nhận thấy sự phong phú đa dạng của những người vừa nhập thêm hàng ngũ triệu triệu người buồn cứ mỗi ba mươi tháng tư năm sau lại đông hơn đa dạng hơn dù mức độ và cách thể hiện khác nhau họ đều bày tỏ nỗi đau xót đối tiếc cho những bước đi sai lầm của đất nước mà đôi khi trong đó có cả sự đóng góp của chính mình và cha ông mình bởi một thời ngây thơ bị lừa, đồng thời trăn trở ưu tư trước tình hình hiện tại, lo lắng cho vận mệnh và tương lai của đất nước. Tôi đồng ý với nhà báo Lê Diễn Đức, đồng thời đây cũng là chính câu tôi thường tự nói như an ủi khi nghĩ về đất nước không may mắn của mình. Rằng con người có định mệnh của mình, mỗi đất nước cũng có vận mệnh riêng Vận mệnh của Việt Nam thật nghiệt ngã, cay đắng Quá nhiều những sự lựa chọn sai, những bước đi sai lầm Nhưng có ích gì nếu bây giờ chúng ta nhắc lại đến những chữ nếu Tôi tin rằng nếu ý chí của một con người có thể thay đổi số phận của người đó Thì điều này lại càng đúng với một dân tộc, một đất nước Sau 37 năm dài, dù Việt Nam vẫn chưa có một phong trào dân chủ mạnh mẽ xuất phát từ sự đoàn kết của quần chúng dẫn đến sự sụp đổ của chế độ như các nước liên xô và khối xã hội chủ nghĩa cũ, các nước Trung Đông và Bắc Phi trong phong trào cách mạng hoa lại mới đây, dù Việt Nam vẫn chưa có những đảng phái chính trị đối lập đủ mạnh Với những khuôn mặt có đủ uy tín Để đương đầu với nhà cầm quyền Buộc họ phải tự thay đổi Như miếng điện Nhưng lòng dân chán ghét chế độ Mong muốn một sự thay đổi Và một tương lai tốt đẹp hơn Cho đất nước thì đã quá đủ Không ai có thể Cứ sống mãi Trong một chế độ độc tài Một xã hội tồi tệ Mà không vùng dậy tìm lối thoát cho mình Cho người khác Và cho con cháu mai sau Và tôi tin rằng nếu một ngày nào đó chế độ này sụp đổ và một chế độ tự do dân chủ được thiết lập trên quê hương Việt Nam, không bao giờ có hiện tượng hàng loạt tướng lãnh cao cấp trong quân đội Cộng sản sẽ tự sát cùng với chế độ như đã từng xảy ra với miền Nam Cộng Hòa. Mặc dù chế độ đó vẫn có nhiều ông tướng tá hèn nhát bỏ lính chạy trước để bảo vệ mạng sống của mình. Sẽ không có hiện tượng hàng triệu con người sau khi đã phải rời bỏ đất nước và đã có một cuộc sống bình yên, thậm chí sung túc, đã là công dân của nước khác nhưng vẫn mang theo lá cờ của các chế độ đã bị bức tử suốt đó bên mình bao nhiêu năm. Sẽ không có những bài viết, những nỗi đau tiếc cho sự sụp đổ của chế độ này như đã từng đối với ngày 30 tháng 4 năm lăm Như đã từng xảy ra ở Liên Xô và các nước do đảng Cộng sản lãnh đạo trước đây ở Đông Âu, không một ai nuối tiếc những năm tháng dưới chế độ do đảng Cộng sản nắm quyền, họ thẳng tay vứt nó vào sọt rác, bước sang một trang sử mới và rõ ràng những quốc gia này đảng Cộng sản không có mảy may hy vọng gì quay trở lại. Đôi khi cũng phải an ủi trong nỗi bất hạnh có cái may Việt Nam phải trải qua bao nhiêu năm. Việt Nam phải trải qua những năm tháng sống dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản, để không bao giờ còn ai có bất cứ chút ảo tưởng nào vào lý thuyết chủ nghĩa Cộng sản, vào đảng Cộng sản cả. Mặc dù cái giá ấy là quá đắt, tác giả sông chi... tàng tộc ấy việt nam không thể nào quên ngày đất nước tôi thật sâu việt nam nước tôi một trong tay bảo quyền người dân sống trong nhiều hình 15 năm mây người dân không thể nào quên ngày tang tóc điều linh khổ đau Việt Nam nước tôi một trong tay cầu thủ người dân sống trong cảnh lầm than Ba mươi tháng tư, tháng tư đen không thể nào quên Ba mươi tháng tư, tháng tư đen ngày đen tối của Việt Nam Ngày tan tóc ấy làm sao tôi có thể quên Ngày quân ác gian tràn vào, miền Nam ấm nó no đã biến ra ngục tù, còn đâu nước non dầu đẹp kia? việt nam không thể nào quên ngày đất nước tôi hận sâu việt nam nước tôi mất trong tay bảo quyền người dân sống trong nhục hình Ba mươi năm mây, người dân không thế nào quên. Ngày tan tóc điều linh khổ đau. Việt Nam nước tôi, một trong tay cầu thu. Người dân sống trong cánh lầm than. Ba mươi tháng ba mươi tháng tư tang tư đèn ngày đẹp tối của việt nam ngày tang tóc ấy làm sao tôi có thể quên ngày quân ác gian tràn vào Miền Nam ấm no Đã biến ra cuộc tù Còn đâu nước non Dầu đẹp kia Ba mươi tháng tư ta tư đẹp công thể nào quên Ba mươi tháng tư ta tư đẹp Ngày đẹp tối của Việt Nam ba mươi tháng tư ta từ đèn không thể nào quên ba mươi tháng tư ta từ đèn ngày đẹp